t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bốn thanh hỏa đan lạnh leo cảm giác lan tràn thời khinh khinh toàn thân đợi đem kia chất lỏng uy trở ra thời khinh khinh chính mình ăn nhanh đi một viên thân thể dần dần bắt đầu t h ă n g ôn thích ứng một lát lại lấy một viên băng thanh quả làm theo đút cho quý mặc n ô n nhận thấy được hắn quanh thân hồi ôn dán hắn khuôn mặt thì cực mà khóc thời chi khoảnh cùng thời chi hành hai đứa bé cũng khôi phục lại thời chi khoảnh cùng quý n h u nhiều nuốn mấy k h ả băng thanh quả thử dùng mẹ nói hợp thành dị năng hợp thành một chút một viên ôn nhuận phiếm đan hương đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay thời chi khoảnh vươn tay nhỏ bé đưa tới mẹ phía trước mẹ mẹ xem thời khinh khinh tiếp nhận đan dược nghe nghe thử ăn đi nếu nói phía trước ăn băng thanh quả là thiện tầng nhường thân thể tầng ngoài cảm thấy ấm áp kia này đan dược chính là cao đến nội bộ tiểu khoảnh ngươi rất đ ồ n g thời khinh khinh p h ủ n g trụ tiểu ra hỏa mặt hung hăng hôn một cái thời chi khoảnh ôm bị thời khinh khinh thân qua địa phương ngượng ngùng cười cười d ơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thân mẹ mặt một ngụt thời chi hành cũng muốn thân ái ôm mẹ cùng ca ca còn có ba ba một người ấn hai cái nước miếng hôn thời khinh khinh đem đan dược sự tình nói cho đại gia quý nhuế lại kinh h ỉ nhiều hơn thôi phát một hệ dị năng nhường băng thanh quả ngưng kết nhiều một ít đợi quý nhuế dị năng hao hết thời chi khoảnh bên này đem này băng thanh quả đều hợp thành băng thanh đan ngạch được rồi bọn họ cảm thấy tên này không quá thích hợp vì thế một lần nữa nổi lên một cái thanh hòa đan mỗi người ăn vào một viên thanh hòa đan nhìn xem dùng được như thế nào lại kế hoạch tính sử dụng băng thanh quả cùng thanh hòa đan rét lạnh vấn đề giải quyết kia kế tiếp chính là ăn gì đó luôn như vậy lánh băng băng đồ ăn cũng không phải biện pháp điểm này thời khinh khinh sẽ không quản giao cho phong quản g i a bọn họ đi giải quyết nàng còn lại là thừa dịp thân thể ấm áp chạy nhanh tú chế hồi xuân phù phù tú có thể là tâm phiền ý loạn cho nên thời khinh khinh s á t x u ấ t thành công giảm xuống mười mấy cái giờ sau tài tú chế ra mười chương nhất giai cực phẩm hồi xuân phù phù tú tiểu khoảnh ngươi thử xem xem có thể hay không đem này hợp thành thời khinh khinh chờ đợi ánh mắt dừng ở thời chi khoảnh trên người đây là duy nhất hy vọng nếu không Quý mặc ngôn liền thật sự nguy hiểm thời chi khoảnh cầm lấy mười chương hồi xuân phù phụ tú thúc giục dị năng cảm giác tiêu hao có chút nhanh nhưng không có chút lơi lỏng tiếp tục phát ra dị năng mười phút sau mười chương nhất giai cực phẩm hồi xuân phù phụ tú hợp thành một chương nhị dưới bậc phẩm hồi xuân phù phụ tú thế nhưng trực tiếp khóa giai thời khinh khinh mặc dù có chuẩn bị tâm lý còn là d ừ n g không được kinh ngạc mẹ thành công thời chi khoảnh dị năng tiêu hao hầu như không còn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi có chút bạch tạ ơn tạ ơn ngươi tiểu khoảnh thời khinh khinh ôm lấy thời chi khoảnh lại cho hắn một ít tinh hạch nhường hắn khôi phục dị năng thời chi khoảnh xem mẹ kích động bộ dáng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy chờ đợi có thể cứu ba ba sao thời khinh khinh cũng không xác định nhưng vẫn là gật đầu có thể thời chi khoảnh nghe vậy cao hứng đứng lên lôi kéo thời chi hành cùng hắn nói lên chuyện này đến thời chi hành cũng thật cao hứng xem mẹ cấp ba ba sử dụng hồi xuân phù phù tú sau đ ố i mẹ chân ghé vào nàng bên thai nói hai chữ sau đó đưa cho thời khinh khinh hai cái này nọ thời khinh khinh tinh thần hệ dị năng quét một phen trong lòng kinh ngạc đây là kia hai cái biến dị tăng thi tinh hoạch thư tiểu mạc thế nhưng có thể như vậy dễ dàng đem chúng nó giải quyết nga không phải nói là yến thần là yến thần đem chúng nó giải quyết xong thư tiểu mạc thuần túy là nhặt lậu hành vi bất quá có thể nhặt lậu yến thần cùng yến dương thời khinh khinh cũng là phi thường vui vẻ học b lp l u đòi ô